Nàng còn phải ngủ lại, tội gì phải ép buộc chính mình, ngủ tiếp đi, chờ đến lúc chặn vạn ta trở về thì nàng lại hầu hạ ta cho tốt, a kết định phải ngoan ngoãn nằm, ngửa đầu nhìn hắn đốt đèn, bên ngoài tưởng ma ma đã được ra lệnh từ trước, sai cẩm thư và cẩm mặt dậy sớm hầu hạ, triệu trầm tự mình rửa mặt, rửa tay, lại lưu loát mặt quan phục, đổi giày, buộc đai lưng, động tác muốn bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiêu, a kết nhìn đến nhập thần nhưng vẫn không quên nhắc nhở.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 Thà thức dậy sớm một chút còn hơn để bụng nói mà ra ngoài làm việc, dùng qua điểm tâm, thấy sắc trời còn sớm, A-Kết mới thông thả đi đến Vinh Thọ Đường, chờ đến lúc dùng xong bữa cơm, ba huynh mụi triệu thanh rời đi, A-Kết mới theo thái phu nhân tiến vào buồn trong, thái phu nhân vẫn để cho nàng ngồi bên người bà như cũ, A-Kết nghe lời ngồi xuống, cúi đầu nói, tổ mẫu, tối qua ta đã nói với tướng công, vừa mới mở miệng thì tướng công đã nói trong lòng ta không có hắn.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 Ninh Thị đối với nàng cũng hoa ái dễ gần, Quách Bảo Châu liền nhanh chóng thân thuộc, A Kết có chút ấy nấy, nói, đều là do ta, Lan Trung nói ba tháng đầu rất dễ gặp chuyện không may, cho nên người bên ngoài có mời đến đến Gia Yến hay lễ mừng gì đó, nàng đều từ chối, chỉ ở trong nhà dưỡng thai, biết biết, tổ tử đang mang cháu trai, không thể di chuyển nhiều, Quách Bảo Châu cười hắc hắc nói, cúi đầu nhẹ nhàng sờ sờ bụng A Kết, thay vì để cháu trai ta vất vả.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 Ninh Thị đang sắp xếp đồ, cũng không ngẩng đầu lên, nói, chàng muốn đi thì đi, chỉ là sáng nay Bảo Châu tới đây, theo lời nàng nói, tỉ tỷ hẳn cũng sẽ đi, chờ mông trong mắt Triệu Duẩn Đình ngấy mắt biến thành thất vọng, cười khang nói, vậy các nàng đi thôi, lần sau ta lại mang nàng ra ngoài, Ninh Thị không trả lời, Triệu Duẩn Đình có chút muốn đổi lời khác, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng kia của Ninh Liên, cuối cùng vẫn thôi, Đại Di Tử vẫn luôn không thích hắn.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 Nếu hôm nay Triệu Duẩn Đình không có chuyện gì lớn, hắn liền đánh hắn ta, Triệu Duẩn Đình thì có chuyện gì lớn, hắn chỉ muốn đánh vắng cờ với vị tỷ phu này, hắn đi không được, Quách Nghị cũng đừng hồng đi. Khi hai nữ tế của Ninh Gia đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì xe ngựa của phu nhân hai nhà đã gặp nhau tại cửa Tây, không nhanh không chậm đi về phía long ân từ A Kết ngồi cùng xe với Ninh Thị, nhìn xuyên qua màn xa, tò mò thưởng thức phong cảnh bên đường, Triệu Trầm cưỡi ngựa đi theo bên cạnh.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 Hoặc bác lanh lợi, A Kết nhìn đến sướng sốt, thốt ra lời khen từ đáy lòng, Bảo Châu thật là xinh đẹp, tiểu cô nương đều thích được khen, vậy nên quách Bảo Châu vô cùng vui vẻ, ôm cánh tay A Kết làm nũng mùi dù có dễ nhìn đến mấy cũng không sánh bằng tổ tử, nếu tổ lấy mũ che xuống, đoạn đường này chắc biểu huynh không làm gì khác, chỉ biết chắn trước người tổ không cho người khác nhìn. Bảo Châu, quách phu nhân lạnh giọng lên tiếng, lời lẽ ẩn dấu trách cứ, miệng lưỡi trơn trượt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 Tránh cho nàng ấy có thể khoan dung da mặt ngươi trắng lại nhịn không được việc ngươi vụng về, từ đại, nói xong hừ một tiếng, xoay người trở về, quý chiêu cứng đờ ngay tại chỗ, nàng nói hạ cô nương người ta, vậy nàng là ai, cho chút, nàng dám nói hắn tay mờ, trói gạt không chặt sao, quý chiêu tức giận không nói nổi nên lời, vội vã đuổi theo, không lưu ý cách đó không xa, sau một khóm hoa cỏ, một cô nương váy tím chậm rãi đi ra, vẻ mặt phức tạp,